Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3812 hốn đồn, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, nhưng mà trên mặt đất ngoại trừ nhiều ra một bãi đỏ thấm vết máu. Không có vật khác, lâm hiên sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, nhưng rất nhanh, một điểm rung động truyền vào trong đầu của hắn. Cái kia rung động tới đột nhiên, còn có nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực hiển. hiện không tốt. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, toàn thân tinh mang. Nổi lên, hóa thành một đảo cầu vồng bay ra ngoài. Hắn đồn quang hạng gì nhanh chóng trong nháy mắt, liền chạy ra động. Đất, lơ lượng tại giữa không chung, ánh mắt âm trầm nhìn trước mắt một, màn. Cái kia như ngọn núi bình thường cự thạch Lúc này mặt ngoài vết sản Chảy rộng liền dường như tùy thời muốn sụp đổ hóa thành hư vô Mà trong đó Đã có một cố đáng sợ khí tức phát ra Cái kia khí tức cường đại Chính là toàn thình thời kỳ bảo xa thánh Tổ chỉ sợ cũng có chỗ không kịp Đến tổ cùng là quái vật gì tiềm Phục tại nơi đây Hiển nhiên Vừa rồi hỗn độn huyền dương chi khí, chính là hắn làm ra. Đến mồi nhử chi vật. Khá tốt chính mình đủ cơ cảnh cảm thấy việc này quá mức vừa dị, không? Có bị đột nhiên xuất hiện bảo vật choáng váng đầu ức nếu không? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng một trần hoảng sợ. Bất quá hắn sợ dĩ có thể không bước vào đối phương thiết lập trong cảm. Bấy bảo xà cũng là không thể bỏ qua công lao địa phương Lời này nghe vào không hợp thói thường Nhưng sự thật chính là như thế Bởi vì Lâm Hiên tiến vào cái kia sơn đồng thời điểm Phát hiện một tia Bảo xà chỗ còn sót lại khí tức Rất yếu ớp Nhưng thứ nhất Lâm Hiên thần thức không gì so sánh nổi Thứ hai hắn cùng với bảo xà Ăn oán triển miên đánh lâu như vậy cho Nên vô cùng quen thuộc đối phương khí tức. Tuyệt không khả năng nhận sai địa phương. Bảo xà đã vấn lạc. Lâm Hiên tại đặt chân cái kia hang đồng đá vôi đại sảnh một khắc cũng Đã rõ ràng. Mà đấu pháp lâu như vậy. Lâm Hiên thế nhưng là thấm thiết biết rõ. Bảo xà đến cỡ nào khó chơi. Không hổ là chân ma thủy tổ mặc dù giàu hết. Đèn tắt. Các loại thủ đoạn cũng tầm tầm lướp lướp. Về tình về lý đều sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Trừ phi nơi đây nguy hiểm không phải chuyện đùa cho nên đang cảm thấy. Cái kia hỗn độn huyền dương chi khí thời điểm Lâm Hiên cũng đã hoài. Nghi cái kia nhưng thật ra là mồi nhử rồi. Dùng khôi lỗi thế thân thử một lần quả nhiên. Từ góc độ này nói bảo xà cứu mình cũng không đủ. Nếu là bảo xà linh dưới có biết Chỉ sợ sẽ bị khí sống chết không Nhắm mắt Nàng hận nhất chính là Lâm Hiên Hận không thể đem rút hồn Mới ra cốt Không nghĩ tới lại dùng phương thức như vậy Rút hắn một Lần như thế nào không phiền muộn vô cùng Bất kể như thế nào Bảo xà cũng đã vấn lạc Lâm Hiên tuy bị quái vật Kia đánh lén một lần Nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không có chịu. Thiệt, loại tình huống này, Lâm Hiên cũng không muốn suy cho cùng. Nhanh lên ly khai rượu dị này không gian trở lại an toàn chỗ. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng, hướng về. Xa xa bay đi. quanh long lộng Đúng lúc này, như tiếng sấm liên tục bình thường thanh âm truyền vào. Lỗ tay, cả khối cử thạch. Hoàn toàn sụp đổ mất. Bên trong lộ ra một vật trắng noán như ngọc. Không thật sự là ngọc. Thạch nhưng là hơi mờ đấy cao cũng có vài chục hơn trượng. Mà ở cái này cực kỳ lớn ngọc thạch ở bên trong. Rõ ràng phong ấm có. Một cực kỳ lớn quái vật. Cái này là. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Này quái vật có một chút như thiềm thử. Nhưng cả người rồi lại là tròn. Vo đấy, nhất là đầu của nó, chợt nhìn tựa như một cực kỳ lớn viên cầu, không. Có con mắt cái mũi lỗ tai, chỉ có một chương cực kỳ lớn rộng rãi, miệng, thân thể cũng rất tròn, tứ chi tráng kiện. Nhưng mà nhìn qua một chút cũng không thể cười, ngược lại có một cô giữ, tợn hung áp hương vị. Lâm Hiên đã từng thấy qua đào ngột. Quái vật trước mắt cùng nó rất có vài phần chỗ tương tự, nhưng đáng sợ. uy lực, lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đấy. Đào ngột cùng nó so sánh với bất quá là tiểu vu kiến đại vu. Hốn đồn. Lâm Hiên mặc dù tại chạy trốn, nhưng thần thức cũng đem một màn này. Thu vào rồi trong ớt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hốn đồn, đào ngột thao thiết. Cùng kia được xưng là tứ hung, lâm. Hiên trước kia, cũng chưa từng hoài nghi tới, nhưng mà phi thăng đến. Linh giới về sau, theo tu vi kiến thức tăng trưởng, mới biết được đó. Là cỡ nào buồn cười. Đào ngột thao thiết, cùng kia cách này ba cái ra hỏa thực lực xác Thực chinh lệch dường như cùng bình thường chân linh không sai biệt. Lắm, nhưng mà đem hỗn độn cùng bọn họ đặt song song. Thì là thiên đại. Chây cười. Hốn độn nghiêm chỉnh mà nói, không phải là chân linh cũng không là ma thú, mà là giống như kỳ danh tại hốn độn sơ khai một khắc từ Trong thiên địa ra đời đấy, vật như vậy, vốn nên là vô thượng thần vật, nhưng mà nó nhưng là thiên. Địa lệ khí tụ hợp, tàn nhẫn hiếu sát, không hề có đạo lý đáng nói từng lại để cho tam. Giới sinh linh đồ thán. Bất luận linh giới cổ ma giới. Hay vẫn là âm ti giới đều thâm thủ kia. Hại. liền lấy ma giới tình huống mà nói. Bị diệt mất ma thành. liền không. hạ hơn 10 vạn. Đừng nói bình thường ma tộc. Thậm chí có một vị chân. Ma thủy tổ. Vẫn lạc tại rồi hốn đồn trong tay. Bị nó cho một cái ăn hết. Linh giới. Linh giới. Âm ti địa phủ tình huống cũng trinh lệch dường như hốn đồn chia rẽ như không có gì cuối cùng giúp cuộc đem bế quan tu. Luyện thần công đại thành A-tu-la-vương gây ra rồi. Nghe nói trận chiến ấy, nhật nguyệt vô quang ngôi sao rơi xuống đánh. Cho ba ngày ba đêm lâu cuối cùng A-tu-la-vương dùng kinh tài tuyệt diễm. Có tư thí giúp cuộc chém giết sạch hốn đồn cái này đầu quái vật. Lâm Hiên một bên chạy một bên nhớ lại trong điển tịch ghi chép, hôm nay xem ra thực sự có vô cùng không thật chỗ hốn đồn cũng không bị chạm trừ mà là bị phong ấm ở đây không phải là nổi danh giao diện bên trong nhưng bất kể như thế nào Lâm Hiên lại càng muốn phải nhanh lên một chút ly khai nơi này hay nói giớn hốn đồn tuy rằng đánh Tu la Vương bất quá nhưng liền Chân ma thủy tổ đều nuốt, nhưng lại cùng Atula đánh lâu như vậy, chính. Mình nơi nào sẽ là đối thủ? Khó trách bảo xà sẽ vẫn lạc, mà nhìn trạng huống này là hốn độn phong. Ấm, muốn cưới bỏ đến sao? Lâm Hiên trong nội tâm suy tư cách này tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng... Lúc này loại tình hình này xuống, hắn nào dám có phần chút nào chủ? Quan khinh Thường... Lâm Hiên cũng không muốn không minh bạch vẫn lạc tại chỗ này Nhanh lên ly khai là thông minh nhất lựa chọn Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên độn quang trở nên càng Phát ra nhanh chóng Mà đúng lúc này Trung quanh thiên địa nguyên khí Đột nhiên cuồn cuộn Đi lên Cái này hư vô không gian nguyên khí Cực kỳ cổ quái Không phải là ma Khí cũng không phải linh khí Cũng không phải yêu khí, mà như là ba. Người hỗn hợp cùng một chỗ. Gió rụt mây vần. Cô, một tiếng sơn băng địa liệt giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Nói sơn băng địa liệt tuyệt không có phần chút nào khoa trương chỗ. Bởi vì này thanh âm cực lớn đã vượt qua bình thường tu sĩ nhận thức. Rồi, mặc dù là Phật tông tiếng tâm lừng lấy sư tử hống cũng xa xa không. Mà thanh âm này bất quá là cái kia bị phong ấm ở ngọc thạch trong hốn. Độn giống to một tiếng mà thôi. Tiếng kêu có chút sống tiềm thử nhưng càng thêm trầm thấp phong. Cách cổ xưa. Về phần uy lực tức thi không thể so sánh nổi. May mắn nơi này là một mảnh hư vô nếu không mặc kệ thành trì núi đá. Hay vẫn là cây cối đều bị tiếng thép này chấn thành bụi phấn. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, lại là một tiếng cô tiếng kêu chuyện vào lỗ tai. So với vừa rồi tiếng kêu kia uy lực càng kỳ quái hơn nói trời long đất. Nở cũng không đủ, cũng liền lâm hiên là đỉnh cấp tu tiên giả đổi một. Cái thực lực hơi chút nhược điểm đấy, chỉ sợ đã bảo thành một đoàn. Huyết vụ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.